Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Về mau. Vậy thì tôi sẽ đi thay quần áo. Tôi chờ cô. Cô nhẹ nhàng chạy vào phòng thay quần áo. Vậy mà anh lại đồng ý đi ăn cùng cô. Cô có một chút hốt hoảng, không hiểu sao lại cảm thấy vui vẻ. Anh chờ cho cô, trái tim cũng đập thật nhanh. Có một sự mãnh liệt không thể đè nén được trong lòng anh đang muốn bộc lộ. Đã lâu anh không có loại tình yêu này, giống như là chờ đợi. cô giống như là đầy sức sống và xúc động. Anh bị làm sao thế? Anh bị cô mê hoặc hay là mê muội nhân vật mà cô đóng đây? Anh không thể làm cô nhập vào một nhân vật giấy ngoài bút của mình. Cô là cô, cô có tính cách cùng cuộc sống của cô, chẳng qua chỉ là diễn viên mà anh mời đến. Anh kiềm chế chính mình, không nên chạy theo cảm giác. Lý trí và tình cảm của anh, anh cần phải rõ ràng. Anh đi ra phía cửa chính cho một điếu thuốc rồi im lặng chờ cô. Miêu Khả Vân thay quần áo xong đi ra khỏi phòng, thấy anh đang đứng ở cửa thì lập tức chạy sát chỗ anh, cất tiếng hỏi. "Anh muốn ăn cái gì?" "Cái gì cũng được." Cô húp uy tất điều thuốc, nhìn khuôn mặt tươi cười đầy sức sống của cô, khó khăn rời đi ánh mắt rồi tiến ra ngoài. Cô đi ra theo anh, lại ngồi trên xe cùng anh rời đi. "Tôi không biết ông chủ thích ăn cái gì, ngụ nhĩ tôi mày rất cao kiệt, thì phải làm sao bây giờ?" Cô ngồi trên xe cất tiếng hỏi anh, "Không biết quyết định muốn mời anh ăn cái gì, bởi vì cô cũng không biết khẩu vị của anh." Tôi rất tài mái trong việc chọn đồ ăn. Anh cũng không phải là người kén ăn. Vậy thì chúng ta đi ăn rồi cảo ở quán súp tiếu nhé." Cô nghĩ đến một quán mở muộn để bán rồi cảo, đó là quán súp tiếu. Đi đường nào thế?" Anh không có ý kiến cất tiếng hỏi thường. Đi thẳng rồi sẽ phải, rồi lại đi thẳng. Tôi rất nhớ đường này, bởi vì tôi ở gần đây. Cô chỉ đường cho anh. Anh cũng muốn biết cô đang ở đâu, nghĩ rằng chỗ cô ở chắc cũng không được tốt, anh không muốn cô ở một nơi quá tệ. Anh thu lại tâm trạng của mình, không ngờ suýt chút nữa thì không suy nghĩ lý trí. Anh chưa bao giờ không kiềm chế được chính mình như vậy, cũng không tin cô có khả năng chi phối anh. 20 phút sau bọn họ đến một quán nhỏ, sau khi hai người cùng nhau ăn uống ngon lành, Cô thanh toán tiền đi ra ngoài quán cùng anh. "Tôi đi về trước. Tôi nhà ở trong ngõ gần đây. Anh lái xe từ từ nhé." Cô nói rồi chỉ vào một ngõ tối. Cổ Húc Uy nhìn cái ngõ rồi không nghĩ ngợi cắt lời. "Đã muộn rồi, tôi đưa cô về." Miêu Khả Vân thổ xung như kính nói, "Không cần phải làm phiền tới anh đâu, tôi có thể tự mình đi về được mà." Vừa mới ăn no xong, coi như là đi sao? Đi thôi. Anh lấy cho mình một lý do hợp lý, cũng không phải là chịu sự chi phối của cô mà là có ý tốt đưa cô về nhà. Cô thấy anh kiên quyết cũng không từ chối ý tốt, để cho anh đi cùng trong bóng đêm thắm lạnh, nhận công được cái tiếng nói. Thật ra anh tốt hơn trong tưởng tượng của tôi. Cô vẫn để những sự giúp đỡ của anh ở trong lòng, cũng biết được là mình rất may mắn. Thật sao? Vậy tại sao cô không gọi thẳng tên tôi? Cố Húc Uy thẳng thắn nói, "Cho phép cô không cần gọi anh giống như người khác là anh cổ hay là ông chủ." Cô rất là kinh ngạc, tuy rằng cô không bài xích, nhưng nếu bị diễn viên khác nghe được, chỉ sợ lại đầy lời ra và tiếng vào. "Anh không có yêu cầu khác với cô, anh là một người đàn ông tốt." Vừa rồi lúc đang diễn tập, cô thuận miệng hỏi anh, "Anh thật sự là không có yêu cầu gì khác với cô sao?" Anh chắc chắn không biết lúc đó là chuyện đáy lòng cô vẫn muốn hỏi. Mà cô càng tiếp xúc với anh, càng cảm thấy không nên nghi ngờ anh. Anh tốt như vậy, cô lại nghi ngờ anh. Đó là một chuyện không hay. Cô nói cái gì? Cô hụt y hỏi bằng một chất giọng lạnh nhạt. Nếu tôi trực tiếp gọi tên anh, bị người khác nghe được, xỉ ghẽ gây ra rất nhiều lời ra tiếng vào. Lời ra tiếng vào cái gì chứ? Anh muốn nghe cô nói xem. Anh đã chọn tôi như vậy. Diễn viên quay phim. Diễn viên khác ngay ngờ lúc đó tôi với anh có sự mờ ám. Anh lờ đánh cười hỏi. Chỉ sợ như thế thôi sao? Cô vốn có điều kiên rẻ, nhưng sau khi nói ra, trái lại không buồn phiền nữa. Nhưng mà không sao, quan hệ chúng ta rất là trăm sáng, không có gì phải sợ cả. Vậy là tốt rồi. Anh không tỏ về gì, lại càng cảm thấy rõ nội tâm của bản thân. Câu nói trăm sáng của cô làm cho lòng anh kích động mạnh. anh thật sự đã bị cô chi phối. Tối nay ở của tôi thôi. Cô chỉ vào căn nhà trọ cũ kỹ. Cô đợi sao? Anh ngước mắt nhìn. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net